Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nàng từ khi nào thì cả gàn như thế hét người ta Thì sao? Ta bái đường cùng là hiểu mộng nguyệt không phải là triệu mộng nhật trầm thiên lại hết sức nghiêm túc nhìn nàng nói khiến nàng có chút không biết phản ứng thế nào trầm thiên bế nàng đặt trên lưng ngựa rồi tự mình nhảy lên phía sau cùng nàng cưỡi chung một con ngựa Liều chạy rất nhanh được nhổ đi như chưa từng có bạt trứng nào xuất hiện trước đó tại nơi này Hiểu mộng nguyệt giật mình khi hắn vòng tay qua trước người nàng cầm lấy cương ngựa. Cưỡi chung một ngựa, hình như cũng không hợp lễ. Giọng nàng nhỏ xíu nhưng đoán rằng hắn có thể nghe rõ, vậy mà hắn chẳng có chút phản ứng gì là nghe được. Chầm thiên vòng tay qua ngang thắt lưng nàng, kéo sát vào người hắn rồi khẽ ra lệnh. Ôm chặt lấy ta. Giọng nói hết sức uy nghiêm khiến nàng bất giác làm theo mà không ý thức được. Mình hiện cũng là một công việc, còn không có lễ giáo hơn. Trầm thiên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia, thật nghe lời, ôm lê hắn, khói miệng không khỏi nhắc lên cười thỏa mãn. Ra rời, thúc ngựa thật nhanh, bọn họ hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nép trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng tham lam hít lấy hương vị nam nhân, khiến mình khổ sở vì nhung nhớ. nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ rơi, nàng nhớ hắn đến phát điên, chỉ mong thời gian lúc này vinh viễn dùng lại. Trầm Thiên không cúi xuống nhìn nàng trong ngực hắn, nhưng hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực khẽ thở dài. Nàng sao lại có nhiều nước mắt như vậy? Hắn không thích thế nàng rơi lệ, cho dù là vì bất cứ lý do gì. Tướng quân, mọi thứ đã sắp xếp xong. Đoạn vô tình hướng hắn bẩm báo. Ngươi, có phải cảm thấy sống quá đủ rồi nên muốn chết không? Giọng nói hắn đề vẻ uy hiếp, khí lạnh tỏa ra, hiếp mắt nhìn về kẻ vừa bẩm báo phó tướng của mình. Thuộc hạ muốn cùng ngài ra trận Ta... Huynh biết ta không thể ngồi yên Khụ khụ Sắc mặt trắng bệch như kẻ vừa ốm dậy Vô tình cố chấp nói Với thể trạng hiện giờ của ngươi Ra trận không chỉ không giết được giặc Mà còn khiến kẻ khác bận tâm Quân địch hiện giờ của ngươi Chính là sức khỏe Phải nhanh chóng thắng trận chiến sinh tử kia Mới có thể mong giết giặc trên xa trường Còn hiện giờ Ngươi ở lại đây chính là làm cản trở các anh em Trầm thiền sắc mặt đanh lạnh, nhìn cái huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử. Hiểu mộng nguyệt mặc dù có nghe qua tì tì hay kể về trầm tướng quân uy phong oai vũ thế nào, thế nhưng nàng cũng chưa từng một lần thực sự thế vẻ uy phong kia của hắn. Nàng chỉ thường ngưỡng mộ nụ cười của hắn cùng các tướng sĩ, những câu nói đùa vui, cùng vẻ mặt trầm tư nghiền ngẫm gì đó mà nàng thường ngắm nhìn từ xa. Không khí căng thẳng ngột ngạt đến mức khiến người ta hít thở không thông. Không thể biết được can đảm từ đâu đến mọi người chui ra từ lồng ngực của hắn khẽ nói Hắn chẳng qua chỉ muốn giúp chàng có thể cho hắn ở lại không Giọng nàng run rẩy bất an nàng khi nào lại to gan như thế xen vào chuyện trọng đại kia hắn liệu có không vui vì thế hay không trầm thiên thở dài quay người xuống ngựa rồi bỏ lại một câu An toàn của phu nhân giao cho người hắn lạnh lùng lên tiếng rồi cất bước đi mà không quay đầu lại nhìn nàng bỗng dưng đột ngột rời khỏi lồng ngực ấm áp kia khiến nàng cảm thấy mất mát không yên hình ảnh hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi làm trái tim nàng đau đớn nước mắt không thể kìm lại mà rơi đầy mặt phu nhân ngài không sao chứ vô tình trở nên luống cuống hắn trước giờ thứ gì cũng giỏi chỉ có sợ nhất đối diện với nữ nhân hắn có phải làm sai gì không sao phu nhân lại khóc thương tâm như thế hừ thật là Trầm thiên không biết trở lại từ lúc nào Vươn tay kéo nàng trở lại lồng ngực hắn Ôm nàng xuống ngựa Mộng nguyệt hai tay đấm mạnh vào lồng ngực kia Oán hận đau lòng trách móc Xấu xa chàng là kẻ xấu xa Nàng nấc lên ngẹn ngào Nhưng trái tim không còn đau đớn Mà cảm thấy dịu ngọt hạnh phúc Phải Phải ta sai rồi Ta sẽ không nên thế Hắn nhẹ dọng rỗ dành trong nỗi kinh ngạc đến mức Hòa đáo của các bi sĩ Tướng quân của bọn hắn luôn luôn lạnh lùng đến mức đông lạnh đối phương, nhất là đối với tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Nhưng đúng ra cũng có một người ngoại lệ, đó chính là sư muội đồng môn của ngài ấy, Khiết Ngọc Cô Nương. Nhưng vị phu nhân này còn lợi hại hơn cả nàng ta nữa. Không những dám nói đỡ cho thuộc hạ hắn, trong khi hắn đang dạy dỗ kẻ kia, còn động thủ đánh, mắng tướng quân. Bọn họ đều biết, tuy tướng quân hết sức công chiều Ngọc Tiểu Thư như thế, nhưng ai cũng biết Trầm tướng quân có những cấm kỵ, cho dù là ai hắn cũng không để nàng mà nổi giận. thế nhưng để dỗ dành vị phu nhân này, ngày ấy thậm chí không ngại xuống nước hạ giọng nhận lỗi. quân lính cùng hấp chút khí lạnh ngưỡng mộ vị tướng quân phu nhân kia. nghe chuyện hot nhất tại đọc